Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Câu gái có đôi mắt âm dương của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm tổng qua thì chúng ta đã đến với tập 1 của bộ truyện 2 tập này, một bộ truyện thưa quý vị có thể nói là cũng rất là hay và để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong những cái ngày đầu năm này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự ưu mến và đón nhận của tất cả quý vị, còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 câu truyện Câu gái có đứa mắt âm dương của tác giả Hoàng Nam có phần diễn đọc của đình soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện cô gái có đứa mắt âm dương của tác giả Hoàng Nam có phần diễn đọc của đình soạn tập 2. Nói về đám của Vi cùng với Bắc Minh Khi họ tiến ra gần khúc sông Thì bác Minh ra giấu cho cả đám dừng lại Họ cẩn thận nép mình vào một bụi cây to lớn Bác Minh đưa cho mỗi người mắm một sợi dây Vì đoán đó là một loại lá nào đó Được cắt nhỏ sau đó được phơi khô cái đó Bắc Minh bảo mấy đứa nhét vào tay và mũi Cả đám không hỏi nhiều cũng làm theo Sau đó tất cả ngồi im lặng nhìn ra phía khúc sông Tôi nhìn thấy bác Minh liên tục đưa mắt quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó Cô tò mò hỏi Bác đang tìm gì sao ạ? Ờ, cháu có nhìn thấy điều gì kỳ lạ không? Cháu chỉ thấy hình như là phim mép sông có thứ gì đó Giống như là một tấm mạng trắng đó ạ Nhưng mà màu sắc không có đồng đều Có rất nhiều điểm mở nhạt hơn so với toàn bộ tấm mạng Vậy là sao hả bác? Tấm mạng đó là kết giới tự nhiên của thiền địa tạo ra Nhằm ngăn cản những vòng hồn chết ở dưới nước không thể tự ý lên bờ quá xa Chắc hẳn cháu đang nghe qua câu nói Đất có thổ công sông có Hà bá Câu nói đó ám chỉ Đất liền và mặt nước có sự phân chia rạch ròi Bất kể sinh linh nào sống hay chết ở dưới mặt nước thuộc địa phận của hạ thần Nếu mà chưa có sự cho phép của ngài Bất kỳ ai cũng không lên được đất liền Họa chăng là chỉ có những kẻ tu luyện lâu năm Từ vì cao thầm mới có thể trốn lên Còn một điều kiện tiên quyết nữa, nếu mà người chết có thể kéo một người sống khác xuống đúng vào cây điểm nó chết để thay thế vị trí thì liền có thể lên bà. Nói như vậy có không ít các vong nhà Lão Văn đã lên được bà rồi sao bác, nhiều năm qua không ít người đã chết tại khúc sông này. Không có đơn giản như vậy, đám người nhà của Lão Văn kia đều chết cùng một điểm, nếu mà không thu thập mạng sống đủ cho số lượng người chết đi thì tất cả cũng đừng hòng một người có thể lên bà. Bác còn nghe các cụ liệt kê số lượng người chết tại khúc sông này nhiều năm qua. Tất cả là 19 người. nhà nói năm đó, nhà Lão Văn có tổng cộng 21 người. Một người may mắn sống sót. Nếu mà đúng như vậy thì chỉ còn thiếu một người nữa thì liền là đủ số lượng. Trung Sư Mô ngồi một bên nghe đến đây thì cũng chen vào một câu. Đúng rồi bác ạ, cháu nghe là bà cháu kể là người sống sót cuối cùng kia. Chính là cái nhà ông Long ở cuối làng đó. Năm đó ông ấy may mắn trốn được. Nhưng cũng phải đi tù vì cái tội chống phá chính quyền, mãi sau này mới được thả ra. Ông ấy lăng bạc khắp nơi cho đến khi có tuổi rồi mới về làng. Nghe đầu là cũng gần 30 năm nay. Từ đó ông ấy sống khép kín, chẳng qua lại với ai ở trong làng cả. Hôm rồi ông ấy không tham dự cuộc họp ở nhà trường làng. Có lẽ biết những cái câu chuyện kia có liên quan đến gia tộc nhà mình bác ạ. Bác mình ở đây cũng hơn 10 năm, ông Long kia bác đường nhìn biết. Nhưng bác câu không, không nghĩ tới ông ấy chính là người nhà của Lão Văn còn sống. Suy nghĩ thoáng qua một chút bác gọi thằng Dũng đem đến cặp tre cùng với mảnh tre đã được bác đàn sẵn. Trên đó vẽ rất nhiều hình thù kỳ quái. Đám thằng Dũng nhìn vào đó rất chăm chú, nhưng mà ngoài nhìn thấy những hình thù kỳ quái được tạo ra từ nét vẽ, thì không thấy gì kỳ lạ hơn cả. Duy trì có vi là khác trong mắt của cô, những nét vẽ ấy như đang cử động những vệt màu đỏ nổi lên nối liền với nhau tạo thành những cái hình dáng mơ ảo. Vi nhìn chăm chú tiếng người, trong mắt của cô những ký tự hình vẽ kia đang vặn vẹo. Vì có thể mường tượng ra đó là những bóng người đang không ngừng di chuyển, Bắc Minh nhìn thấy thái độ đó của Vi thì mỉm cười nhưng cũng không nói gì thêm. Một lát sau báng cắm toàn bộ cọc che đất được tầm mấu gà chấm lục Đinh cùng với mèo đen để về quanh khúc sông. Kế đó Bắc đem các mảnh che sắp xếp theo phương vị Nghe vi tả qua thì tôi biết đó là bắt quái. Xong xuôi tất cả đoàn người nhẹ nhàng rời đi. Từ dưới khúc sông có 10 đôi mắt đỏ quảnh đang hướng trên bờ quan sát. Là đám ác vòng đó, chúng cảm nhận thấy sự dị thường xảy ra trên bờ, nhưng cũng không rõ là chuyện gì đang xảy đến. Cả đám vi về đến nhà Bắc Minh thì cũng gần 11 giờ đêm. Mọi người chào bác sau đó chia ra ai về nhà đấy. Bà Trinh ơi, bà Trinh! Khi vừa về tích nhà đang định nào lên giường đi ngủ Thì từ phía ngoài cổng văng lên tiếng gọi Bà nội cổ vi lầu bầu Đêm muộn thế này rồi ai còn gọi cửa thì không biết Thế mày cứ ngủ đi để bà ra xem là ai Bà chỉ nói đoạn liền tiến bước ra mở cửa Để trong buồng vì nghe tiếng bà nội và một người nói chuyện Ai vậy đêm hôm khuya qua thế này còn có cái chuyện gì Mà không để sáng mai được hả Bà bà ơi cháu cháu là cái loan mẹ của thằng Lực đấy ạ Bà cho cháu hỏi là thằng Lực nhà cháu có bên nhà này không ạ? Nó đi đâu từ tối đến giờ còn chưa có về Thế cái Vi nhà bà đó về chưa? Ồ chứ nó không nói là đi đâu hay sao? Cái Vi nó về từ hồi nãy rồi cơ mà Vi ra đây cho bà hỏi cái con Vi nghe cuộc nói chuyện của bà và mẹ của Lực Cô không khỏi lo lắng vội vã chảy ra Cháu chào cô Loan ạ Lực chưa về sau cô Cô Loan miếu máu nói Nó đi từ đầu tối bây giờ đâu cô về Thế nó không đi với cháu sao? Dạ có nhưng mà đến nhà Bắc Minh xong rồi Thì nó đi đâu từ tối rồi cô Trời ạ thì nó đi đâu không biết Còn với trả cái Cái làng này sắp xảy ra chuyện rồi còn đi lung tung như vậy Vì nhìn cô Loan khóc lóc trong lòng Cũng lo lắng chuẩn lực Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó Trong lòng một trận lo sợ dấy lên cô lắp bắp Thôi chết rồi Cái đó mặc cho bà nội cùng với cô Loan Gọi với lại hỏi có chuyện gì Tại sao lại nói như vậy Vì hớt hài chạy một mạch đến nhà của Bắc Minh Ông nội Covid lúc này cũng tỉnh giấc, nghe động ở ngoài sân ông mới tiến ra xem xét. Nghe bà Trinh và cô Loan kể lại sự tình, ông gái câu mày suy nghĩ sau đó liền nói. Thôi bà với cô Loan đi đến nhà thằng Trung, con Nhung, thằng Dũng, xem thằng Lực có ở đó không. tôi là tôi dự cảm thấy cái chuyện chẳng lành rồi đó. Tôi đến nhà ông Khang Trừng Làng, nhà ông ấy lên lo phát thanh. Nghe ông nội vì nói như vậy, cô Loan mặt mày càng méo mó, bà Trinh phải ăn uỷ mãi. Sau đó gọi cả chú Hồng dạy cả ba người đi đến nhà của bạn Vi tìm thằng Lực. Lúc này tại nhà của ông Long một chuyện kinh khủng đang xảy đến. Thằng Lực bị ông Long trước cho say mềm. Cái đó ông dùng say thần để chói chân chói tay của thằng Lực lại. Trong cơn say thằng Lực vẫn cảm được có ai đó đang đụng đến thân thể của mình. Biết là vậy nhưng mà không biết ông Long cho nó uống cái gì mà toàn thân của nó như mất hết đi sức lực, không thể cử động. Thằng lực gắn gượng cố nói Ông, ông làm cái gì tôi vậy Hoàn ngoãn nằm im mà đấy đi nhóc Mày may mắn lắm đêm nay mới gặp tao đó Tao còn đang đau đầu chưa tìm được người cuối cùng Không ngờ lại gặp được mày Có trách thì trách cái bọn khốn nạn Ở cái làng này Có trách thì trách cái chính quyền khốn kiếp này đi Chính chúng đã khiến cho tao Tan cửa nát nhà Đang nào đêm nay mày cũng chết Tao sẽ nói cho mày nghe tất cả Mày biết không Những người chết ở khúc sông kia Tất cả đều do tay của tao sắp đặt hết đó Ông, ông làm như vậy Rốt cuộc là để làm gì Để làm gì ứ Để cho người thân của tao đoàn tụ vi tao Đất ở cái làng này vốn dĩ là nhà của tao Chúng mày một lũ bần hàn chỉ xứng Làm nô cho nhà tao mà thôi Cách gì mà làm chủ đất này ngoan ngoãn nằm ở đó Đợi đến giờ thiêng ta sẽ cho mày thực hiện trọng trách của mình Lão lầm nói xong Cũng không thể để cho Lực làm nhầm thêm nữa Lão nhát rè vào trong miệng của Lực Sau đó quay ra ngoài Để chuẩn bị rất nhiều thức quái dị Miệng vẫn không ngừng lầm nhầm Anh à em đến cứu mọi người đây Cả nhà ta lại sắp được đoàn tụ Chúng ta phải giết tất cả bọn chúng Nhất định phải giết hết Tại nhà của Bắc Minh lúc này Vì đang thở gấp gáp với điều bộ đích quãng Bác Minh ơi Thằng Lực nó sẽ ra chuyện rồi bác à Đúng lúc mà Vi đang nói Thì phía đầu thôn tiếng lò phát thanh văng vọng Alo 1234 Alo tôi xin thông báo Cháu Lực có nhà mạnh và loan hiện đang mất tích Ai biết cháu đang ở đâu Thì thông báo lại với gia đình Cái thằng Lực có nghe loa thì mau chóng về nhà ngay Bố mẹ mày đang lo sốt vó lên đấy Bác mình nghe thấy vậy Thì cũng lờ mờ đoán ra sự việc Làm cho Vi sợ ngãi Trong đầu của bác thoáng qua một suy nghĩ 19 người đã chết Chỉ còn lại một mạng Thằng Lực mất tích thôi hỏng rồi. Bắc Minh giậm chân mà kêu lớn, mau cùng bắc ra ngoài khúc sông kia, thằng Lực đột nhiên mất tích vào đúng cái thời điểm này không phải là sự trùng hợp đâu, nhanh lên theo bắc đi không là không kịp. Vì nghe Bắc Minh nói vậy, tâm trạng cũng vô cùng khẩn trương, cô nhanh chóng chạy theo Bắc Minh trong lòng khẩn cầu cho lực bình yên vô sự. Lão Long sau khi nghe tiếng phất thành thì biết mọi chuyện đã bại lộ, rất nhanh sẽ có người tìm đến nhà lão để hỏi thăm tung tích. Lão biết nếu để cho mọi người phát giác ra việc lão đang làm Thì mưu kế bao nhiêu năm qua của lão xem như bỏ sông bỏ bể Không dám nghĩ nhiều nữa Lão lòng nhanh chóng bê thốc thằng lực đang nằm ọt trên giường bỏ lên vai Một tay xách theo túi đồ nghề đã chuẩn bị từ trước Chân bước nhanh ra khúc sông cách nhà lão không xa Lão lòng tuy năm này đã hơn 70 tuổi Nhưng mà thân thể của lão vẫn còn rất trắng kiện Phải mang theo một thằng thanh niên phải đến 60 cân Nhưng mà chân của lão vẫn bước đi thuần thoát, chẳng mấy chốc đã tiến dần đến khúc sống đó. Đến nơi lão ném mạnh thằng lực xuống đất, lấy tay nhanh nhẹn bày đồ đạc. Thằng lực bị lực rơi rất mạnh, cơn đau đớn làm cho nó tỉnh dậy. Mắt nhìn thấy lão long đang lấy đồ từ trong túi, lại thấy mình đang nằm bên mép nước. Nó biết lão đang định làm gì. Hơi dịu trong người dần dần tan đi, thậm chí lúc này của nó cũng tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn thấy lão lòng lấy từ trong túi ra một con dao bầu sắc nhọn, thằng lực trợn tròn mắt ra sức dễ dụa. Nằm im đi nhóc, xe nhanh thôi. Tao hứa một dao sẽ lấy mạng của mày. Quyết không để cho mày phải đau đớn đâu, đừng có mà sợ. Thằng lực miệng bị bịt rẻ cố gắng phát ra những âm thanh xin lão tham mạng. Lão lòng thì không nghe rõ, nhưng nhìn vào đôi mắt sợ sệt tỏ ra văn lơn của lực. Lão biết nó muốn nói gì, lão lòng cười nhạt mà nói. Vô ích thôi, ta đâu thể vì cái mạng nhỏ của mày để làm lỡ đại sự. Ta nói rồi, có trách thì trách mày sinh không đúng nơi, sống không đúng chỗ mà thôi. Lão lòng nói đoạn túm tóc lý lực kéo sành sạch xuống sông. Thằng lực lúc này trong đầu đã từ bỏ hy vọng. Nó run dậy bất lực nhìn theo bản thân đã bị lão long kéo đi. Ngay lúc mà nó tuyệt vọng nhất thì từ viết sau lưng một tiếng hét trầm đục vang lên thì hy vọng sớm vụt tắt ngay lúc này lại được nhà nhóm trở lại. Thả thằng bé ra, đừng có mặt chấp mê bất ngộ. Đó là bác Minh, bác và Vi vừa chạy mệt đường không ngừng nghỉ, nhưng từ nhà bác ra đến khúc sông cũng mất một đoạn khá xa. Nên dù xuất phát từ sớm nhưng vẫn đến muộn hơn Lão Long, không mày là vẫn còn kịp để ngăn cản Lão. Lão Long nghe thấy tiếng của bác Minh quát thì quay đầu lại, đôi mắt của Lão âm lãnh toát lên một tiếng phức tạp. Lắng giọng bước tới Bắc Minh mà nói Thằng theo pháp quen bao nhiêu năm qua mày phá không ít chuyện tốt của tao Đến tận bây giờ mà còn định nhúng tay vào hay sao Nhưng mà mày yên tâm Gia đình tao có tính thù ra nhớ lâu Một lát thôi họ sẽ quay trở lại Và mày sẽ là người đầu tiên chúng tao giết đấy Lão Long nói đoạn định vung rào cứ vào cổ của thằng Lực Bết trở từ phía sau đầu của Lão là một giọng nữ trong trèo văng lên Lão già, ông thật ác nhân thất đức, y như dòng tập của mình vậy. Có chết lão tự mình đi chết đi. Người vừa đến đó là Lan, cô nhận được triệu hoán của Bắc Minh. Biết là làng của Vi đã xảy ra chuyện, cô không dám chậm chế mà lập tức bước tới. Đúng lúc nhìn thấy màn đối thoại của Bắc Minh và lão Long, Lan ngầm hiểu ra nguyên do. Cô nhìn chân thân của lão Long tỏa ra hắc quang cô biết lão đã là pháp sư. Nhưng là pháp sư tả tu cho nên không dám vang động Con lặng lẽ lần ra phía sau của lão nhân lúc lão không chú ý mới ra tay Công mày con dao bầu còn chưa kịp cắt qua cuốn họng của lực Thì đã bị Lan vùng tay gạt mất giờ phút này Lan đang phụ thể trên người của lực Với sức mạnh kinh người không biết từ lúc nào Cô đã dứt đứt được dây chói Kịp lúc nâng tay gạt đi dao bầu đang lìa tới Mày con xanh ngay Lão Long nhận ra sự xuất hiện của Lan Lão điên tiết chém tới vào thân thể của Lực Nhưng Lan cũng rất nhanh nhẹn né tránh Tùy thân thể của Lực Lan chưa kịp thích nghi Cô không thể tùy ý sử dụng phần kích lại Lão Long Nhưng để né tránh là vẫn có thể Ngay lúc mà Lão Long đang điên cuồng công kích Lan Bác Bình từ xa đất kịp vọt tới Tay kết ấn vùng kiếm gỗ chém về phía Lão Long Vẫn biết thể pháp đánh nhau chỉ là so đầu thực chiến ngoại công Nhưng mà Lão Long thân là tà tu, luyện đều là quỷ thuật hại người, nhiều năm qua tiếp xúc với tà ma ác vong. Trên thân giờ đây bám đầy không ít tà khí, linh lực của Bắc Minh đánh ra là nhắm tới tà khí đó. Lão Long nhìn ra điều này, tay cũng ngừng chém về phía lan, đưa tay vào trong túi lấy ra một lá bùa màu đen. Cắn răng chỉ một nhát kiếm ngay vài trái, sau đó Lão đem lá bùa màu đen rắn lên thần kiếm gỗ. Ý đồ triệt tiêu linh lực của nó. Bác mình có chút giật mình vừa thủ đoạn quái dị của lão, nhưng nhanh chóng hồi tỉnh. Biết lão lòng cũng không phải tay vừa. Bác ra hiểu cho làn đưa lực rời khỏi chiến trường, sau đó quay lại giúp bác một tay. Lan sau một hồi điều khiển thân thể to lớn của lực né tránh, cũng có đôi phần đuối sức. có điều khiển thân thể của lực chảy thẳng lên bờ, nơi có vì đang đứng chôn trần há hốc mồm. Phía mắt nhìn Thết Lan trong thân thể của lực chạy tới thì không khỏi giật mình Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thích người bị vong nhập Trong mắt của cô hai bóng người như hòa quyển vào nhau Đang hùng hục chạy tới Hỏi sao cô không giật mình vì quan tâm hỏi Lan cậu không sao chứ Tớ không sao Cậu bảo vệ lực tớ phải giúp bác Minh Ừ hai người cẩn thận đấy Lan nhạc gật đầu, sau đó thân ảnh của cô bé nhoáng lên, tức tốc bay về phía trận chiến. Lúc này, Lão Long và Bắc Minh đang quấn Linh nhau mà đấu pháp, từng ấn kết va và chạm vào nhau vang lên những tiếng lạch bạch, cứ liên miên rột rập, nói rõ hai người thực lực cân bằng. Thật không nghĩ bao nhiêu năm qua ông vẫn nhấn nhịt ẩn mình. Nếu để cho ông thực sự đem ác vong kia mang lên, ta thật cũng không có cách nào hai mặt đối địch. Bắc Minh vừa kích ấn vừa khó nhọc nói, lão Long lúc này cũng thở phì phò, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tà mị mà đáp. Những năm qua ta cố nhẫn nhịn chỉ vì đợi đến giây phút này, khi đến kiếm đủ 20 mạng người sinh vào ngày chí âm tuổi từ 18 trở lên, ta sẽ làm phép triệu thỉnh vong của người thân kia lên mà. Mày có biết vì sao ta phải làm như vậy không? Vì nếu làm được như vậy, Thì vong hồn người nhà của tao sẽ mãi mãi không phải đi âm ti chịu tội Vì mọi tội danh đã được tao gắn hết lên thân bọn ngu xuẩn thêm mạng kia Ngu xuẩn vọng tưởng Người nghĩ chút tài mọn đó của người có thể qua mắt được phán quan Hôm nay ta sẽ thay cho hành đạo Tiến người cùng với đám ác vong kia xuống cửa u địa ngục Nếm trải khổ hình vạn kiếp bất phục Bác mình gần lên từng chữ Sau đó cắn đầu lưới phun lên lòng bàn tay kích hoạt huyết ấn Miệng lầm nhầm niệm chú Hướng mặt của lão Long đánh tới Lão lòng nhìn thấy ấn pháp uy mãnh Cũng không dám khinh thường Lập tức xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình Họng ứng phó Nhất thời chỉ thấy hai luồng sáng Một vầng đen cuốn đinh nhau không ngừng triệt tiêu Sau tầm 10 phút Hai luồng sáng dần ảm đạp đi xuống Lúc này vi thấy một thân ảnh Màu đỏ chấp động Thóng một cái đã nhào đến phía sau lưng của lão Long Sau đó, một trận chấn động đã xảy đến. Việc cảm nhận thêm một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến khiến cho bóng người màu đỏ kia vụt lòng vào lão Long, đánh ra một kích chí mạng. Lão Long ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, cái đó lão nghiến răng từ bỏ đối kháng với Bắc Minh, xoay người quay trở lại, nâng đôi tay bê bít máu vận sức bóp mạnh lức cổ của người nọ. Nhìn thấy một màn này vi không khỏi kinh hãi mà kêu lớn, "Không, Lan!" Từ phía bên kia, lão Long mắt vằn lên giận dữ, hắn mặc kệ cho huyết ấn của Bắc Minh đập mạnh vào sau lưng, vẫn gắt gào bóp mạnh cổ của Lan. Lan tuy thời gian qua chăm chỉ tu luyện, nhưng mà dù sao cô cũng là chính tu. Từ vi tùy cao nhưng đối diện với sự điên cuồng của lão Long cô dường như là quá bé nhỏ. Lan hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía vi, Bắc Minh lúc này cũng lo lắng đến cực điểm. Liên tục vùng tay kết ấn ý đồ giải cứu cho Lan Vì lúc này cũng không nghĩ nhiều chạy thật nhanh qua bình đó Nhưng tất cả dường như đã quá muộn Lão Long đã dùng tới chiêu thức ác liệt nhất của thể pháp tu tà Hắn dùng chính máu của bản thân thúc đẩy tà khí ăn mòn hồn phách của Lan Thân ảnh của Lan bị tà khí ăn mòn dần dần mờ nhạt Chỉ còn lại tiếng nói trong trèo văng lên trong gió dưới trời khuya Tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi Đoạn đường sau này tự cậu phải cố gắng Một đời bình yên nhé Huyền vũ Không Vì hát lớn trong sự đầu đớn Tiếng hát của cô nghe đến tê tâm liệt phế Làn vì giúp cô mà đến đầu thai Cũng không còn cơ hội Giờ phút này vì cảm thấy út hẳn Đến nghẹt thở Ánh mắt của cô khóa chặt trên người Của lão thầy ta tên lòng đáng chết Lão lòng lúc này Cũng ẩu giúp một ngụm máu đen tanh tươi Tàn quân lão đã hiến thân mình cho ta đạo, cơ thể của lão sớm đã không còn là con người. Lão Nhị tế sự thảm thương của đám người vi trong lòng rất thoải mái, lão gần giọng nói, "Sao hả, cảm giác mất đi người thân có dễ chịu không? Chưa xong đâu, tất cả còn chưa có kết thúc. Ta dù có là quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. đến lúc các ngươi toàn bộ dân làng này phải trả lại hết tất cả những thứ từng thuộc về dòng tộc của ta." Lão lòng nói đoạn liền rút ra dao bầu Sau đó lao thẳng xuống sông Vì ngây ngẩn lầm bẩm trong vô thức Lão, lao định làm gì? Hắn định dùng chính bản thân làm vật tế Triệu hoán đám ác vòng kìa Không ổn rồi, mau lui vào trong trận pháp nhanh lên Bắc Minh nhìn ra kế hoạch của lão Long liền thúc dục Vì đem theo lực lui lại phía trong trận pháp đã bố trí hồi tối Sự việc đúng như lời của bác Minh nói Lão lòng biết tính mạng của mình Không thể giữ qua đêm nay Hắn quyết định dùng sinh mạng của bản thân Cầu dồn số mạng người chết Tại khúc sông lên còn số 20 Hắn cũng là người sinh vào ngày trí âm Bởi vậy không những sinh mạng của hắn Có thể chịu hồi ắc vong Mà còn hiến tế cho bọn chúng Tu vi cả đời lão tù luyện Lúc này từ dưới mặt sông Từng con sóng lớn không rõ điểm Bắt đầu liên tục đánh vào bà Lớp mạng kết giới đã sớm Bị tà khí ăn mòn Giờ đây lại chịu công kích mạnh mẽ của những cơn sóng lớn Lớp màng từng chút từng chút một bị bào mòn Lúc này đám người kinh nhung thẳng trung thẳng dũng Công với mọi người trong làng công trải tới Bọn họ là nghe đám con nhung kể lại sự việc diễn ra lúc đầu tối Trong lòng sinh ra suy đoán Bởi vậy công lập tức tới Nào ngờ vừa mới đến nơi Cả đoàn đã bắt gặp một tình huống quái dị như vậy Sóng lớn không ngừng phát đập vào bờ, sen lẫn trong đó là những tiếng gạo thép than khóc, lúc ý ôi ai oán, lúc giống giận, điên cuồng. Tất cả rót vật tay của đoàn người khiến cho người gan dạ nhất cũng phải nào núng. Không ít người bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi, ngây ngốc mà ngồi bịch trên mặt đất. Đám người quân nhung nhìn thấy thằng lực nằm bất động trên mặt đất thì quên cả sợ hãi, trẻ tới nâng đỡ thằng lực dạy. Khi đó bố mẹ của thằng Lực cũng chạy tới ôm lấy con trai mà khóc lớn. Cô chú đừng lo thằng Lực nó không sao cả, chứ mắt cô chú mang nó về đi. Còn tất cả mọi người nữa, việc hôm nay không dựa vào sức của mọi người có thể làm được đâu. Ánh mắt của Vi không biết từ lúc nào đã trở nên xanh biếc, giọng nói cũng ôn nhu nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng. Nói xong cô liền quay mặt đi thẳng đến bên Bắc Minh, đang ngồi dưới mặt đất để chuẩn bị pháp đàn. Đám dân làng nhìn thấy điều bộ lạ lẫm của Vi thì không khỏi giật mình Tất cả theo vô thức lùi lại thật xa Nhưng mà tuyệt nhiên không một ai dám rời đi Đám con nhùng thì khác Cả bọn tiến lên đứng đằng sau Vi Như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô Cảm ơn Vi vừa giất lời thì từ phía bờ sông lớp màng chắn cuối cùng cũng bị phá vỡ Từng con sóng lớn ập tới Như có một trận lũ quét sắp ập tới nên mặt lạnh lùng vốt ve vòng tay cái đó cô cắn rách đầu ngón tay nhỏ lên chiếc vòng b giọt máu đưa mắt xanh làm lẽ lên trọng điểm tối câu khhé niệm chú ngữ Bắc Phương Nh nhất niệmỉnh đại thủy thần cấp cấp hiện thân tiêu trử ma quỷ đầu ngưu nữ hư nguy thất Bích thất tình ứng vị huyền Vũện hình trận chú ngữ vừa dứt trước mắt một đoàn người Một con rùa khổng lồ xuất hiện, hiên ngang lạ lẫm, bệ nghệ toát chấn trước mặt của tất cả mọi người. Cái đó lại xuất hiện một cự xà to lớn toàn thân phủ lên một màu xanh lá, há miệng rộng phun ra một làn hơi nước, kết hầm với miệng rùa tạo thành một lớp màng trắng, để bao bọc hoàn toàn lấy con sóng lớn, duy trì như vậy mấy phút đồng hồ. Mấy người kinh nhung nhìn thấy thân thể của vi run lên nhẹ nhẹ, tự hồ như đứng khổng vững, Thân ảnh rùa lớn cũng như đang dần mở nhạt. Cả đám đang định tiến lại đỡ lấy Vi, thì bất chợt Vi mà chừng đôi mắt màu xanh lam liền tiếng quát. Chăn! Rùa lớn cố với cửa xà như được thứ gì đó thôi thúc. Hai cặp mắt lé lên trong điểm tối. Vận lực há miệng phun mạnh hơi nước màu trắng, như muốn phát ra tiếng quát của Vi vừa rồi. con sóng hồng dữ kia cuối cùng cũng không kiên trì được bao lâu. Từng dòng nước màu đen bị hơi nước bao bọc tan thành bọt trắng. Vì như đang dùng hết sức Miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi Lên vòng tay hai mắt tối rầm và ngã quỷ Thân ảnh ruột lớn cùng với cự xà Cũng vì thế mà tan biến Thu liếm toàn bộ vào trong tay của vi Cái đó là một màn quái gì Có lẽ dân làng đứng đó không xa Mãi mãi cũng không thể quên Hai mười bóng người đen xì Từ trong đám bọt nước xuất hiện Là bọn chúng Là đám người nhà lão văn Trời đất ơi quỷ Có một số người lớn tuổi trong đám người hét liên khiếp đàm. Kích mạnh mẽ cơ hóa thân Thú Huỳnh Vũ đã ép cho các đám vong kia phải hiện thân. Bởi vậy lúc này cả đám dân làng mới có thể nhìn thấy chân nhân của bọn chúng. Thật không nghĩ đám ác vong kia sau khi hấp thụ tu vi của Lão Long đã hóa thành quỷ. Tuy chỉ là quỷ sơ cấp nhưng mà số lượng lại đông đảo như vậy. Các cháu mau điều vì ra sau trận Pháp. Nó mới nhập đạo tuy tiềm thức ẩn chứa trong cơ thể mạnh mẽ, nhưng nhất thời nó vẫn chưa thành thục sử dụng được đâu. Tiềm, tiềm lực. Trùng sùng mồ lắp bắp định hỏi thì bác Minh điện quát. Nhanh lên, đây không phải là lúc tò mò. Thằng trùng thưa Bắc Minh ngày thường hiền lành chưa chửi với ai bao giờ. Hôm nay bỗng nhiên khẩn trưng như vậy, cũng không dám hỏi thêm. Nó vội vã bế bé vi ra đằng sau bức rèm của bác Minh bố trí. Là ngươi, ngươi là kẻ phá hỏng chuyện tốt của em trai ta Khiến cho nó phải thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phục Là ngươi Bóng đèn to lớn đi đầu nhìn chầm chầm và bác minh Cất một giọng ôm ôm rồi hỏi Đúng vậy là ta Kẻ tiếp theo phải hồn phi phách tán chính là các ngươi mau cốt hết về địa ngục nơi các ngươi phải xứng đáng đến Bác minh hét lớn ta bắt ấn quyết cầm kiếm gỗ xuyên qua sấp bùa trước mặt cao dòng điểm chú thiên địa âm dương vạn vật chuyển sinh họa bùa tế kiếm triệu hoán âm binh cấp cấp quy đàn phò ta diệt địch tâm hồn thất phách quỷ thác thần minh thỉnh bác mình niệm sòng chú ngữ liền vung lên cây mộc kiếm bùa bay múa trong không trùng cái đó từng cái như con linh tính lần lượt bám lên những nét vẽ kỳ quái trên mảnh tre nhất thời quang minh đại thỉnh Từng bóng người mờ ảo xuất hiện tay cầm binh khí, ai nấy đều oai lẫm liệt, bày ra bộ dáng thiết không sờn. Hướng Bắc Minh đang ngồi trên mặt đất vãi dài một cái. Các vị đã theo ta nhiều năm, trải qua bao nhiêu hung hiểm, rất nhiều người đã phải bỏ mạng, mất đi cơ hội đầu thai chỉ vì thế tiên hành đạo. Ngày hôm nay tại trận chiến này, ta nói một câu cũ, nếu gặp hung hiểm nhất định phải chạy. Bắc Minh vẫn nhắm nghiền mắt cao giọng nói: Âm bình của bác người nào cũng hướng đôi mắt kinh định như nhìn về phía của bác Minh Cái đó chỉ nghe bác Minh hét đến một tiếng Giết Gần 20 mươi âm bình đồng thanh kêu thét Sau đó lao đến hướng đám ác vong bắt đầu chiến đấu Nhất thời cùng phong nổi lên Đất đá bị cuốn bay tạo nên một chàng diện quỷ dị Ngay bên mép sông Một đám khói bụi đen mù mệt không ngừng có biến hóa Tiếng thành khóc kêu gào ngày một lớn hơn Thuận theo tiết tấu biến ảo của khói bụi mà phát ra, liên miền không ngứt. Thầy Pháp, ngươi là của ta. Đến đây. Phía bên kia một trận chiến khác cũng bắt đầu. Lão Văn hai mắt đỏ dược đang điên cuồng công kích, hướng đôi tay nhăm nhở những vết lét về phía của Bắc Minh. Trong lần va chạm đầu tiên, Bắc Minh đã nhận ra điều khác thường. Nếu là ngày thường ấn pháp của bác đánh ra đối với thân ảnh ác vong hay là ác quỷ, Sẽ không sinh ra và chạm như vậy Chỉ có pháp lực hay còn gọi là cưng khí Được đẩy ra đối với thân ảnh của chúng gây ra sát thương Nhưng mà bây giờ bàn tay của bác mình Lại cảm nhận thế tiếp xúc trực tiếp Bác cảm nhận thấy sự lạnh lẽo truyền tới từ bàn tay của lão văn Bác câu mày suy nghĩ Một ý niệm thoáng qua Ác vọng tuy mạnh nhưng không thể Chuyển hóa chân thân Chỉ có cấp bậc ngạ quỷ trên ác quỷ một bậc Mới đủ tu vi huyến hóa ra chân thân Đụng chạm trực tiếp với đồ vật hay là người sống Thật không ngờ cái chết của Lão Long em trai của hắn Đã giúp cho hắn thăng tiến thực lực đến bậc này Người đã là ngạ quý Người nhận ra rồi sao Nhưng đã quá muộn Chết đi Lão Văn rất lời lại phi thần tiến lên Từng màng thịt bầy nhảy dễ dụng theo từng bước di chuyển của Lão Đám thôn dân quan sát từ phía xa lúc này cũng rất đỏ lắng Nhìn thấy như vậy không ít người ôm bụng nồn thốc nồn táo cụ khang dậm chân bạch bạch tức giận mắng. Cái thứ ác nhân thất đức kìa, khi sống hại người, đến chết vẫn còn có giá tâm, người có còn là người không vậy? Lao Văn hướng đôi mắt giận dữ quét về phía đám dân làng rồi nói, Người, tao từ lâu đã không còn là người, đất này là của tao, chúng mày mãi mãi chỉ là nô, là nô của tao mà thôi. Đợi đó đi, giết xong tên thể pháp này, người tiếp theo sẽ là chúng mày đó. Mọi người nghe thấy những lời này ai nấy đều run sợ đến cực điểm. Không ít người ôm mặt khóc giống cả Linh. Người cũng thật xem thường tật quá rồi đó. Bằng mình nắm chặt kiếm gỗ hét lớn một tiếng lào tới, tay trái ném ra ba lá bùa. Bùa vừa bay tới kiếm cúng quét ngang. Linh lực của ba lá bùa được kiếm khí kích phát, sáng bừng trong đêm tối. Hướng đầu và hai vai của lão văn bay tới. Lão văn chỉ khẽ hư lạnh một tiếng. Hắn há miệng rộng thổi một luồng quỷ khí màu đen vào một trong ba lá bùa đang bay tới. Ánh sáng trên lá bùa khẽ lập lờ sau đó tắt hạt, vô lực và rơi xuống. Hai lá bùa còn lại cũng bị lão nâng tay bắt lấy. Quỷ khí trên tay của lão không ngừng bị linh lực của lá bùa ăn mòn. Những tiếng xì xào văng lên, nhưng không tới 10 giây ánh sáng trên hai lá bùa cũng tắt. Hai lá bùa mất đi tác dụng bị lạc bóp nát. Quỷ khí thật mạnh. Bọc mình thoáng giật mình chức thực lực chân chính của ngạ quỷ. Bác lùi lại phía sau, tay không ngừng bắt quyết, phóng xuất toàn bộ cương khí trong cơ thể quán chú liền thần kiếm gỗ. Từng đạo kim quang chảy dọc theo đạo văn kích phát linh lực mộc kiếm đến mức cực hạn. Chỉ thân kiếm lúc này được bao phủ bởi một màu hồng nhạt nhạt tỏa ra linh lực cực mạnh, là bí pháp đạo gia nhân kiếm hợp nhất. Từ viết đằng xa một thanh niên tầm 25-26 đang chậm chú qua sát trận chiến, hắn từ xa đã cảm nhận âm khí nầm đậm, lại xuất hiện sen lẫn trong đó là khí tức quen thuộc. Chính hắn có không rõ tại sao khi tức đó lại quen thuộc với mình như vậy. Hắn chỉ biết từ sâu trong tiềm thức có cái gì đó đang trôi dậy, hứng khởi cuồng nhiệt như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Hắn vì hiếu kỳ cho nên mới đi đến quan sát. Nhìn thấy bác mình thì pháp, hắn hướng đôi mắt lạnh lẽo, trong đầu cố nhớ cái gì đó. Bác mình lúc này đang nhập định vào không gian của kiếm đạo. Thân thể của bác như không chịu hoàn toàn khống chế của suy nghĩ. Từng đường kiếm quyết chập trùng, tùy thời công kích hay là chống đỡ ngạ quỷ. Lão Văn cảm nhận được áp lực kiếm quyết tạo ra Thì cũng không khỏi kinh thái Nhưng thân là ngạ quỷ Hắn đầu chỉ có thực lực như vậy Mỗi lần bị kiếm khí lướt qua Ra thì cổ hắn lại dây dụng không ít Mùi cổ ối khí oán khí và quỷ khí Cùng với tử khí phát ra nồng nặc Bất mình người thấy mùi đó Thì cũng không khỏi khiếp đảm trong lòng Không gian kiếm đạo như vạn vẹo Không lẽ đây là tứ khí phệ hồn trong truyền thuyết Không thể nào Một cái ngạ quỷ mới tấn thăng Làm sao có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy Bác mình ra phút này đã thực sự lo lắng Bác hướng mắt nhìn về phía âm binh của mình Tất cả bọn họ trên thân đều nhuốm đầy máu đen Nhưng trong ánh mắt vẫn không hiện lên sự sợ hãi Bác bỗng thấy xấu hổ với họ Vì nỗi sợ hãi đang chiếm dần lý lý trí Hít sâu một hơi bác lấy lại tinh thần Vòng tay ném ra một sốc bùa linh không chung, cái đó ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền là một lần nữa bước vào trong kiếm đạo. Từng lá bùa bay múa trước mặt. Bác mình múa kiếm đâm xuyên một lá, hai lá. Cứ như vậy tám lá bùa được bác đâm xuyên. Cái đó bác mình cắn đầu lưỡi dùng máu của mình phun lên tám lá bùa. Kích phát linh lực của chúng. Tám lá bùa dính máu của bác mình như có linh tính. Trong bày múa đáp đến riêng là từng vị trí khác nhau Vì lúc này cũng dần hồi tỉnh Thân thể suy yếu ngồi trên mặt đất Hướng mắt nhìn về phía của Bắc Minh Miệng lầm nhầm như tự hỏi bác ấy đang làm gì vậy ác quỷ kia Khi còn chưa nói dứt câu Thì từ phía sau một thanh âm lạnh lẽo lạ lẫm vang lên Không phải là ác quỷ mà là ngạ quỷ Hình thái mạnh mẽ hơn ác quỷ nhiều lần Ở hình thái này chúng có thể huyến hóa chân thân Động chạm được đồ vật thực thế nó cách khác cũng có thể trực tiếp giết người mà không cần phí thời gian Từ từ tổn thương hồn phách giống như ác vong hay ác quỷ hay làm Còn pháp thuật mà thầy Pháp kia đang thi triển chính là bát quái kiếm quyết Pháp thuật mạnh nhất của lão Vi giật mình quay lại phía âm thanh vừa phát ra Anh là ai? Tại sao anh lại biết rõ về đạo thuật của bác Minh như vậy? Đừng bận tâm, nếu cô đã tỉnh thì mau giúp lão thể pháp kia một tay, lão sắp không chống đỡ nổi. Thành niên kia nói xong chỉ chắp tay ra phía sau, liên tục quan sát trận chiến, nhìn đạo pháp Bắc Minh thi triển hắn biết rõ bác là ai. Lúc này Bắc Minh vẫn đang tập trung vào điều khiển bùa không ngừng xoay quanh thân thể của lão Văn, thả ra linh lực bổ trợ kiếm quyết. Những bóng kiếm chập trùng bổ vây thân thể của lão, Lão Văn nhiều lần chúng kiếm nhưng mà động tác vẫn không gấp gáp. Hắn ủy và tu vi cường đại của một ngạ quỷ, ngang nhìn chống đứa kiếm quang. Những tiếng kiếm khí quét qua da thịt, Lão Văn chỉ khẽ mỉm cười, hai tay chấp lại bày ra tư thế kỳ quái. Cái đó hắn nhắm hở đưa mắt lở lét lại, miệng lầm bẩm phát ra những âm thanh quái dị. Nhất thời không khí xung quanh hai người của bác Minh cùng với Lão Văn như cô đặc. Linh lực cùng với kiếm khí như bị thứ gì đó ngăn cản Không thể tiếp xúc vào chân thần của Lão Văn Bất trợn một tiếng gầm rú như là muốn xé tan mạng nhí của mọi người Sau đó là bóng dáng to lớn từ trong chân thần của Lão Văn từ từ xuất hiện Bóng rắn đó giống như cái bóng của Lão Văn Nhưng mà lại tỏ ra chân thật đến không thể tưởng tượng Giống như từ người của Lão Văn mọc thêm ra người khác vậy Toàn thân mới xuất hiện phát ra ánh sáng đỏ rực Khôn mặt dữ tợn, mỗi lần hắn gào thét lại để lộ ra hàm răng lườm trầm, Cộng đôi răng nành sắc nhọn. Lá ngưới! Băng mình kinh hái nhận ra, người đó chính là tin lòng, Vừa mới hiến thân giải thoát đám ác vòng Bất ngờ lắm phải không? Chính ta cũng bất ngờ, thật không nghĩ tới một thân tu vi của ta, Lại có thể hòa nhập cùng với anh trai của mình. Chính vì vậy ta mới có thể một lần nữa trở lại, Lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi toàn mạng trở về. Ta đã nói, dù có thành quỷ ta cũng không tha cho các ngươi, chết đi." Thanh âm của hai em lão long như hòa và làm một, thanh vừa dứt bóng dáng của ngã quỷ đã lao tới trước mặt của Bắc Minh, khu đồi tay nhấp nháp đập mạnh vào mặt của Bắc. Chỉ nghe phụp một tiếng, Bắc Minh bị đánh bay ra xa sau tầm 5m, miệng phun ra máu. Ngã quỷ nọ nhanh chóng lại một lần nữa lao tới. Bác mình cố gắng gượng nâng lên mộc kiếm phòng thủ, nhưng mà sức lực của ngạ quỷ kia quá lớn là một lần nữa vô mạnh lên ngực của bác. Mộc kiếm tuy không gãy nhưng cũng bị đánh văng sang một bên. Đám âm binh của Bắc Minh thấy chủ nhân gặp nạn cũng từ bỏ chiến đấu. Nhanh chóng bày đến trước người của Bắc Minh bày ra tư thế phòng thủ. Các người không phải đối thủ của nó đâu, mau chạy đi mặc kệ ta. Hồn phách của chúng ta còn có cơ hội đầu thai cũng là nhờ ngài cứu giúp Nếu không có ngài chúng ta sớm không còn cơ hội Bà lâu này cùng ngài tu luyện thế thiên hành đạo Đám mồm hồn chúng ta cũng xem như là khai ngộ nhiều điều Kiếp này xả thân về chính đạo Kiếp sau ắt có phúc báo Đại nhân chúng ta đi trước một bước ngài mau chạy Một thanh âm giả nô vang lên cái đó tất cả gần hai mươi âm bình khí thế hừng ngực cùng lao tiếng ngạc quỷ Không, không được Bác Minh hét lớn một tiếng định lao linh ngăn cản, thì từ phía đằng xa hai điểm sáng một xanh một vàng lao tới. Là Vi và thanh niên lạ mặt nọ. Vừa rồi khi nhìn thấy Bắc Minh bị ngạ quỷ đánh chậm thương, vì đã vô cùng sợ hãi. Cô quay sang với thanh niên kia cầu khẩn hắn ra tay tương trợ vì biết một khi thanh niên kia đã nắm rõ đạo pháp của Bắc Minh và thực lực của ngạ quỷ, thì chắc hẳn hắn cũng không phải là dạng tầm thường. Bị ánh mắt xanh biết ẩn ẩn nước Cùng với sự cầu khẩn đến đáng thương của vi đá kích Cảm giác lạ lẫm khi nãy một lần nữa Giấy lên trong tiềm thức của hắn Hắn không rõ cảm giác lo lắng Đau thương kia từ đâu mà có Phải chăng chỉ khi đối diện với người con gái này Điều kỳ lạ đó mới xảy đến Do dự một chút cuối cùng hắn cũng ra tay Dù sao hắn cũng không thể làm trái di huấn của sư phụ Rồi trong môn phái của hắn đã dùng bỏ sư phụ hắn Nhưng sư phụ hắn vẫn là một lòng hướng về sư môn Hắn không rõ nội tình Nhưng mà nếu làm ngơ nhìn sư thúc bỏ mạng Vì sợ sư phụ hắn ở thí dĩ bên kia cũng không ăn lòng Tránh ra Thanh âm lạnh lẽo của thanh niên kia Làm cho đám âm bình không khỏi giật mình Bọn hắn quét mắt nhìn qua TV cổng thanh niên đó Biết là bạn không phải thủ Cho nên bọn họ cũng tự động lùi người sang bên Bắc Minh Để bảo vệ bác khỏi đám ác vong đang sống đến Bác mình lúc này cũng nhận ra sự xuất hiện Của thanh niên lạ mặt Lại còn đi cổng vi Bác đang định hướng hai người bọn họ nhắc nhở cẩn thận Thì ánh mắt của bác rơi vào điểm sáng Đang phát trên tay của người thanh niên nọ Bác mình lắp bóc kinh hãi Là nó Vòng tay kỳ lân không lẽ Đúng lúc bác đang ngây ngẩn Thì từ phía bên kia Vì cổng thanh niên nọ đã bắt đầu công kích ngạ quỷ ngạ quỷ kia tuy rằng Khí lực hùng hậu nhưng bị hai người vây thì không khỏi khiếp dạo. Nó lần đầu tiên xuất thế, nhưng tên thầy tà Long sau khi ra tù đã đi khắp nơi để học hỏi tà đạo, đối đầu với rất nhiều thể pháp chính tu. Trong trí nhắc của hắn, hắn chưa bao giờ gặp phải lực lượng mạnh mẽ và quay dị đến vậy. Một kẻ hung bạo điên cuồng, một người lại tĩnh lặng như gương, một như một cường phối hợp nhuẩn nhuyễn vô cùng ăn ý. Chính thanh niên nọ cũng bất ngờ về sự ăn ý này, Cứ như bọn họ đã chiến đấu cạnh nhau lâu lắm Điều khiến cho người thanh niên nọ bất ngờ nhất đó là cô bé trước mặt nhìn qua chỉ mới 17-18 Khi thức trên người cũng không thể xem là hùng hậu Vậy mà cô vẫn có thể theo kịp tiết tấu xuất triều của hắn Phối hợp ăn ý đến lạ thường Trong số mọi người đang có mặt ở đây Có chăng chỉ một mình Bắc Minh là hiểu rõ chuyện nhất Bác biết người thanh niên đó là ai Trong lòng của bác lúc này cũng hoài niệm đang ùa về. Mặc kệ đau đớn thể xác và thần trí, bác mềm màn bay bổng trở lại quá khứ. Sư phụ, xin người đừng đuổi đại sư huynh. Phải đây sư phụ, đại sư huynh không phải cố ý giết người kia đâu. Anh ấy vì cứu những người còn lại cho nên mới phải làm như vậy. Xin sư phụ tha cho đại sư huynh. Bốn đứa nhỏ đang nhao nhao ôm chầm đến một vị trung niên mà xin sò. Nét mặt của vị trung niên kia nhằn nhó, như có gì đó khiến ông ta khổ tâm rất nhiều. Các con tránh giả ý ta đã quyết Hoàng nó có tội dù là vô tình hay cố ý Thì đó là một người vô tội Cũng phải chết dưới đạo thuật của bồn môn Chiều thơ quy cụ ta không thể để cho nó tiếp tục làm đệ tử của môn phái này nữa Sư phụ Con biết con đã gây ra tội nghiệp lớn Con không dám làm bẩn danh môn phái Con chỉ xin người một điều cuối cùng Người thanh niên tên Hoàng đang quỷ ở dưới đất Ngớ đôi mắt kiên định nhìn về phía trung niên đỏ mà nói Được con nói đi Vì lỗi lầm con đã gây ra, con muốn được vân du thiên hạ, chảm yêu diệt quỷ để bù đắp lại lỗi lầm. Chỉ xin sư phụ cho con mang theo vòng tay kỳ lân, dù sao nó cũng theo con 10 năm nay. Trung niên nọ thở dài một tiếng, sau đó tiến lên nâng thiếu niên kia dạy mà nói. Mong con hiểu cho tà, hãy nhớ cho dù con có đi đến đâu, làm gì cũng không được quên mình là Pháp Sư Trần Chính. Tuyệt đối không thể vì dục vọng mà dẫn thân vào ma đạo. Chuyện ngày hôm nay xem như lời cảnh tỉnh đi đi thiếu ni tên Hoàg nọ một lần nữa quỳ xuống vái trung niên kia bà vái sau đó hướng mắt nhìn bốn đứa nhỏ hé mỉm cười mới quay lưng rời đi Bắc Minh lao đi dầmm nước mắt hồi niệm công tàn biến đại sư huynh hơn 50 năm rồi là hơn 50 năm rồi cuối cùng để lại được nhịp theo vòng Tây kỷ lân xuất hiện một lần nữa Phía bên kia vi vào người thanh niên nọ vẫn không ngừng tiến lùi đánh cho ngã quỷ đến cả hoàn thủ cô không có cơ hội. Nó không ít lần bị trúng chiêu. Quỷ huyết dàn rụa thấm đấm cả một vùng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Thanh âm điên cuồng giận dữ của hai anh em Lão Văn phát ra. Chúng biết nếu mà cứ như vậy chắc chắn sẽ phải chết. Lão Văn mở miệng khó khăn nói. Có chết thì cầm chết đi. Khi đó hắn vườn đôi tay đã rời hết những mảng thịt bầy nhảy. Chỉ còn lại xương trắng hướng ngực của chính mình mà bới mốc. Từng dòng chất dịch màu đen theo miệng của vết thương không ngừng nhễu ra. bất chợt lão hết một tiếng, cánh tay kéo mạnh ra ngoài. Kéo theo đó là một khối đen đặc. Cái đó là một mảng quái dị đến giận người. Lão văn đưa khối đen đặc đó lên miệng không ngừng nhanh ngấu nghiến. khuôn mặt của lão méo mó vặn vẹo đầy thống khổ. Lạ! Là đọa quỷ phệ hồn tâm Là chiêu thí mạng của ngạ quỷ Các con phải cẩn thận Bác mình nhìn thấy lão văn thi triển quỷ thuật Thì giật mình nhận ra Đây chính là đọa quỷ phệ hồn tâm Lại nói quỷ thuật này nguyên lý một chút Khi một ác quỷ tu luyện đạt đến các bậc ngạ quỷ Thì chân thần cũng sẽ giống gần như là con người Lục phủ ngũ tạng đều có Chỉ là chúng không dùng những thứ đó duy trì sự sống Mà là để tu luyện Toàn bộ quỷ lực của ngạ quỷ sẽ tập trung tại tim Một khi ngạ quỷ đến đường cùng Chúng sẽ dùng đến sách chiêu của mình Đó chính là đoạ quỷ phệ hồn tâm Ăn chính tim của mình để thăng tu vi lên gấp mấy lần Rồi biết sau khi thi triển một kích mạnh mẽ tu vi sẽ mất hết Nhưng mà vì đạt được mục đích nó vẫn thực hiện Hai người bọn vì ngày thế bắc mình nhắc nhở Cũng không dám khinh thường Vì tuy chỉ mới nhập môn Nhưng mà với tiềm lực công với bản năng của huyền vũ, trong chiến đấu cô đã dần làm chủ được sức mạnh của mình. Giờ phút này cô như biến thành một con người khác, hay nói đúng hơn hóa thân thành huyền vũ, đã được thức tỉnh. Theo lời kêu gọi của thanh niên kia, hai người một lần nữa tiến tới. Vòng tay của cả hai phát sáng, không cầu kỳ hoa mỹ, cả hai vườn tay nện thẳng lên đầu của ngạo quỷ. Ôi một tiếng va chạm khủng bố văng lên vì và người thanh niên nọ bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau mấy mét. Trong lòng của cả hai kinh hãi, vừa rồi bọn họ còn chiếm được lợi thế trước ngã quỷ. Nhưng bây giờ hai người một kích hợp lực không những không gây ra thương tổn cho nó, mà còn bị lực phản chấn của quỷ khí đẩy lùi lại phía sau. Tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng làm cho hai người dấy lên kinh hãi. Ngã quỷ thích cơ hội tới nó không trần trừ một chút nào, Bạo phát quỷ khí đến cực hạn. Muốn dùng một kích tiêu diệt hai đối thủ khó nhằn này. Vì và thanh niên nọ nhìn tiếp một chiêu này thì không thể tránh né. Cả hai hít một hơi thật sâu. Như có thần giao cách cảm, hai người hướng mắt về phía nhau. Miệng phát giặc cùng một tiếng giết. cái đó cả hai nhỏ máu lên vòng tay của mỗi người. Đàn xen thêm một câu niệm chú. Nhất thời không gian đêm tối sáng bừng bởi quang mang. Hai thần thú từ vòng tay của hai người xuất hiện Một ruột lớn uy nghi bể nghế Một kỳ lân oai dũng hiên ngang Cả hai khi vừa xuất hiện Đã hướng mắt về phi nhau Ánh mắt tha thiết như bằng hữu lâu ngày gặp lại Sau đó theo ý niệm của chủ nhân Cả hai thần thú ngờ mặt lên trời Gào thiết tới phía của ngã quỷ Kỳ lân hiền thế Huyền vũ hóa hình Cấp cấp hiện thân Thiêu chữ ma quỷ Thất tình ứng vị Vạn quỷ tan hồn phá Tiếng pháp vừa rồi mang theo thanh âm hùng hồn oanh liệt của cả hai người Hoàng lần mang theo tín niệm của thanh niên lạ mặt ngần cao đầu gầm thét Huyền vũ cùng cự xà cũng phát ra âm thanh như là trung bắc văng vọng cả một vùng Hai thân ảnh thần thú nhóng lên một cái hướng vào ngã quỷ mà lao tới Quang mang màu vàng kim cùng với màu xanh lam hòa quyển với nhau hướng tới đầu của ngã quỷ mà nện xuống Ngã quỷ song linh của anh em nhà Lão Văn, phong nét mặt giữ tợn miệng há lớn, thổi ra quỷ khí đỏ rực, hướng hai Việt sáng đánh tới. Một chân gió mạnh ập tới chấn gãy tất cả cây cối phạm vi trung quanh tầm 10 m Tất cả dân làng đang đứng cách xa đó đều bị dư chấn đẩy ngã, ai nấy đều ôm ngược riêng gì. Đám ác vong con cháu của Lão Văn sau một hồi quần ẩu với âm binh bị thương không nhà Giờ này gặp phải sóng linh lực đại thình của hai thần thú thì không chịu nổi, từng cái thân ảnh mờ nhạt. Đám âm binh tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn sức lao tới ra đoàn kết liễu. Nhất thời đêm tối sáng bừng bởi tinh phách, không chỉ của đám ác vong, mà còn có tinh phách của một ngạ quỷ song linh oán khí ngút trời. Ngạ quỷ nọ vừa rồi xuất ra toàn lực chống đỡ thần lực của hai đại thần thú, nhất thời không chịu thua thiệt. Nhưng ngày lúc đó biến cố đã xảy đến Bác mình không biết từ lúc nào đã tiến đến Dồn toàn bộ khít lực còn lại lên thân mộc kiếm Một kích mạnh mẽ chém xuống Ngạ quỷ đã dồn toàn bộ quỷ lực vào một kích vừa rồi Giờ phút này hữu khí vô lực Nhìn vào kiếm quang đang chém tới Phạm một tiếng Một âm thanh trầm đục vang lên Báo hiệu cho kết cục của ngạ quỷ kiếm quang của Bắc Minh chém xuống, chẻ tách hai thân thể của lão Văn và lão Lâm, khiến cho quỹ lực của ngạo quỷ bị giảm đi phân nửa. Vì và thanh niên nọ cảm thấy áp lực chống đỡ giảm sút, biết rõ chuyện gì đang xảy đến. Hai người tâm ý liền vận sức để hét lên một tiếng nữa. Tiếng phá xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, hai đầu đại thú lầm lẫm đập mạnh lên thân của ngạo quỷ, ngay khi thần khí xuyên qua thân thể của nó, Ngã quỷ cũng ngừng gào rú bộ đám tinh phách bay ra toàn bộ Chân thân của ngã quỷ từ từ Đã hóa thành một cái bãi đen sền sệt Có lẽ đây chính là Thân xác của lão văn đã thối dữa Suốt mấy chục năm qua Nhờ quỷ khí tái tạo cho nên mới có hình thể Như một người bình thường Đám dân làng nãy giờ Nằm ở dưới đất Nghe tiếng dít gào vong vọng nãy giờ Bỗng nhiên vụt tắt Mới tò mò đứng lên quan sát Cả khu vực khúc sông bây giờ cảnh tượng hoang tàn Đám ác vòng cùng với ngạ quỷ sông Linh đã không còn thấy bóng, chỉ còn lại ba thân ảnh đang ngồi bệt dưới đất thở dốc. Đám người kinh nhung lấy lại tinh thần, nhanh nhất lập tức chạy đến chỗ của ba người nâng họ dậy. Vì nát mặt trắng bạch biểu hiện của việc dùng quá sức, băng mình toàn thân máu me thở ra yếu ớt, nhưng vết thương không sâu cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng chỉ có thanh niên lạ mặt kia là còn tốt, Nhìn qua có chút mệt mỏi nhưng mặt thần trí vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có. Mau mau đưa họ về nhà. Cậu Khang nói lớn, kể đó cả đám dân làng cũng lục đục rời đi, bỏ lại đám cây cối dập nát cùng với khúc sông vắng lặng. Chiến đấu đã kết thúc có đầu thương mất mát nhưng cũng có hân hoan phấn khích. Cái chết của Lan tuy để lại thương xót nhưng cũng đem lại sự bình yên cho làng của Vi. Sáng ngày hôm sau khi mà Bắc Minh được xử lý vết thương Sức khỏe cũng đã khá hơn, bác mới tìm đến thanh niên kia hỏi chuyện. Cậu thế nào rồi? Vẫn chưa chết. Thanh niên nọ lệnh đồng đáp. Vì thế vậy cô không khỏi khó chịu, nhưng mà dù sao đêm qua cũng nhà có người này, mà cả làng cô mới thoát nạn cho nên cô cũng không tiện tỏ thái độ, chỉ nhẹ nhàng nói. Anh không sao là tốt rồi, cảm ơn anh hôm qua đã ra tay giúp chúng tôi. Thanh niên nọ nghe tiếng vi thì tâm tình hòa hoãn lại. Hướng đôi mắt quan tâm nhìn cô nói Không sao chứ Em không sao Mà anh tên gì với cả vẫn là câu hỏi cũ Anh vì sao biết rõ về Bắc Minh Còn có vòng tay của anh dường như cũng rất giống em Lần còn vì lay lịch câu hỏi lão sẽ rõ Thanh niên nọ nói đoạn liền hướng đôi mắt nhìn về phía Bắc Minh Bác Minh nét mặt buồn thảm mà nói Sư phụ của cậu vẫn khỏe chứ Huynh ấy hiện đang ở nơi nào Thanh niên nọ vẫn giữ nét mặt đó lấy từ trong ba lô ra để bên cạnh một tấm bài vị Để ra trước mặt rồi nói Ông tự hỏi đi Bác Minh nhìn thấy bài vị khắc tên Trần Hoàng Thì chân run lẩy bẩy quỷ xuống Bác ôm lấy tấm bài vị than khóc như một đứa trẻ Vì người ngốc không hiểu chuyện gì liền hướng đôi mắt xanh biết về phía của Lân Lân hiểu cô muốn nói gì gần dặm nói Sư phụ vốn là một đại đệ tử Của một nhánh của môn phái nội đạo tràng Năm đó vì cứu lão đang ngộ sát một kẻ ác nhân Ấy vậy mà bị trục xuất ra khỏi sư môn Nhưng mà sư phụ của ta không những không oán hận Mà lúc nào cũng thường nhớ Đến chết cũng muốn ta tìm về cội nguồn Cô nói xem đáng giận hay không Lần ánh mắt lãnh khóc nhìn về phía của Bắc Minh đang khóc Vì nghe ra hiểu chuyện cô liền nói Sự việc năm đó cũng không thể trách Bắc Minh được Nếu mà sư phụ của anh đã không oán trách Thì cớ gì anh phải để ở trong lòng Chỉ bằng làm theo di huấn của Trần Hoàng Đại Sư Đem đạo thuật của phái nội đạo tràng Phát Dương Quang Đại Có như vậy thì sư phụ của anh mới hãnh diện vì anh Anh có hiểu không? Lần nghe thấy những lời nói này thì không khỏi suy nghĩ Phải chẳng hắn đã quá ích kỷ Chỉ vì thương sư phụ mà phủi bỏ cội nguồn Lần lỗi là ở ta Năm đó nếu không phải ta tuổi nhỏ háo thắng, thì đại sư Huynh đã không bị đuổi đi. nhưng năm qua ta đã dành vật biết bao, ta lăng bạc tìm kiếm tung tích của ấy như không thấy. Hôm nay tại đây nhìn thấy vòng tay kỳ lên, ta đã vui biết nhường nạp. Thật không ngờ vòng còn mà người đã mất. Ta xin con cho phép ta được giữ bài vị của đại Huynh, ngày đêm hương khói. Ta biết lỗi lầm của ta to lớn. Thân già này cũng không sống được bao lâu nữa. Xin còn cho ta được tọa nguyện. Lần nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt giả nua của Bắc Minh, nội tâm của hắn vốn thiệt lương, chỉ vì thương tiếc cho số phận của sư phụ hắn, cho nên mới sinh ra cầm tức với sư môn. Ngày hôm nay tại đây xem hắn cũng hiểu rõ thế nào là cội nguồn, thế nào là huynh đệ. Hắn thở dài một hơi cuối cùng cũng buông bỏ. Lần đi tới nâng đỡ Bắc Minh dậy, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn. Sử thúc, nếu hôm nay người không cho còn thấy tấm chân tình, Sự kiên quyết thế thiên hành đạo Thì chắc chắn cả đời con sẽ không tha thứ cho người Sư phụ còn gì huấn Nếu mà chẳng đường hành đạo Con gặp được người của nội đạo chàng Nhất định phải xả lân giúp đỡ Quyết không được quên cội nguồn của mình sức thúc hoàng lân đã trở lại Tốt, tốt Đại huynh ta cuối cùng cũng có truyền thừa Tốt, tốt quá rồi Hai người nói đoạn ôm linh nhau Vì cũng ngần ngấn nước mắt nhìn bọn họ Sau một hồi im lặng cả ba người ngồi xuống, bác mình đem sự cố sau khi Trần Hoàng Đạo Trường rời đi để nói lại cho Linh nghe. Linh không khỏi câu mày mà nói. nó như vậy phong ấn của sư công sớm thôi sẽ bị tà vật bên trong cổ mộ phá bỏ. Các vị sư thúc còn lại tung tích không rõ liệu có đến đúng hẹn hay không. Ta cũng không biết rõ. Thời gian tới con và Vi nhất định phải cố gắng tu luyện, có thêm Hoàng Lân chúng ta có thêm phần thắng. Những ngày sau đó Lân và Vi bế quan tu luyện Chuẩn bị cho đại chiến nơi cổ mộ Gia đình Vi biết sự việc cũng không có ý kiến gì Họ biết con gái của mình thân mang trọng trách Thì lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì hơn Riêng về Lan sau khi cô vì cứu dân làng mòn phách phi tán Vì ghi nhất công ơn đó Dân làng đã đến cây xoan lứn nọ Đưa hài cốt của cô về làng Lập nên một miếu thờ ngày ngày hương khói Vẫn biết Lan không còn ở đó, nhưng mà niệm lực ấy cũng phần nào giúp cho cô tụ hồn lại một lần nữa. 500 năm lại có thể đi đầu thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ chuyện tiếp theo.